Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đến với chuyện ngắn có tựa đề, gắn ra Dạo này tôi thường xuyên ngồi cà phê trên phố cổ, hôm thì ngồi cà phê nhân hàng hành, hôm thì ngắm hồ gơm từ quán cà phê ngay đầu phố Bảo Khánh, có khi lại ghé cà phê cộng ngay phố nhà thờ. Nhiều hôm, một ngày tôi ngồi tới bốn quán cà phê khác nhau trong khu phố cổ, ngồi ngắm trời, ngắm đất và đọc báo cho nó giết thời gian. Cà phê nâu nóng nâu đá chán Thì gọi tách cappuccino tuyệt thảo Không thích cà phê thì gọi đi bàn xỉu Sở dĩ có được cái thư vui ta ngã đó Là do tôi đã chuyển địa bàn hành nghề xe ôm Nếu tôi vẫn đón khách ở bến xanh nước ngầm Suốt ngày ngồi bạc mặt ngoài đường Thì đến cà phê pin cũng không có mà uống Vào khu phố cổ kiếm ăn Tôi cũng phải từ bỏ thói quen tắm và gội đầu bằng xà phòng ôm mô lâu lâu còn phải dùng nước qua chìp phòng cho nó sang chảy, chưa kể mấy cái bộ quần áo kaki cũ nát cũng vứt ra làm rẻ lau và thay bằng mấy bộ đồ công sở. của đáng tội muốn có khách hàng thân thiết, bản thân mình cũng cần phải có sự đổi mới. đang ngồi nhâm Nhi cà phê trên phố mạ mây, tôi thấy điện thoại hiện lên tin nhắn với nội dung đã xong. vậy là tôi đứng lên thanh toán tiền nước và vi xe ra đầu ngó phất lộc đợi chưa đầy hai phút sau, con bé tiền Thành Mỹ đã leo lên, lên xe để quay về ngồi cơ bản trai Tây ở quán cà phê cộng ngay phố nhà Tờ. Trên đường đi tôi hỏi, Thế mấy con kia đâu rồi? Chúng nó chuyển xuống Dương Quảng Hàm thuê trọ rồi chú. Con bé Mỹ trả lời, chắc định ở lẫn trong khu trọ với bọn sinh viên để làm giá chứ gì? Ừ, không đâu chú ơi, sinh viên thật còn năng ấy cách nữa là mấy con sinh viên dở ốm, tôi gật cù, công nhận bây giờ thật giả lẫn lộn. mà cháu làm sinh viên thật, không sợ bị tóa mà. tôi hỏi lại, ngại gì đâu chú, thế chú biết quy định mới chưa? sinh viên sư phạm mà bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học đấy. ui giời, chú chỉ học kết quả số số thôi, không để đi mấy cái vụ đấy. gớm, nếu có quy định đó mà nó áp dụng nhé, chưa cần đến một ngày. Cháu đã thừa sức đàn con số như vậy rồi Điều này thì tôi tin Vì tôi là người hay chở nó Nên biết rõ con ngày đắt khách Nó gọi tôi chở đến sáu lần Mỗi lần như vậy là một địa điểm khác nhau Đương nhiên Ngoài tiền cứ hồi Nó cũng phải thay tán tiền cà phê cho tôi nữa Con này chân dài Mặt đẹp nên cũng rất kiêu Khách hàng mà nó cảm thấy không ưng nhé, Hoặc gọi điện đúng lúc nó đang ươn người Còn bị nó chửi cho vào mặt như hát thay Quái nản một điều, nước cang chửi lại càng đông khách. Thật chẳng khác gì mấy quán kiểu như bún mắng cháo chửi vậy. Chửi kiểu gì cũng vẫn đông khách. Tôi đoán chắc con bé này được trời thương tổ đã nhìn như vậy. Hồi mới chạy xe khách trên phố cổ, tôi thấy họ tiền nhiều, nhưng cũng có tính hơn. Để tiết kiệm tiền xe, các đôi trai gái thường gọi xe ôm chạy kẹp ba người. Được cái lồn lách trong phố cổ thì không lo gặp cảnh sát giao thông kinh nghiệm cho thấy, hễ đôi nào gọi xe mà người con gái ngồi ở ngay sau lưng tôi, sau đó mới đến người con trai, chắc chắn đó là hàng. Một cách gọi khác của cave ve phố cổ, chứ bình thường yêu nhau, chả thằng nào nó cho con người yêu nó ép chặt vú vào lưng ông xe ôm cả, trong khi nó lại ngồi gái mỗi cái tí mông ở sau xe. Đích đến của những đôi này đa phần là các nhà nghỉ bên khu đầm trống hoặc mấy cái khách sạn mini trong các con ngõ nhỏ và sâu hun hút, mạn lương ngọc quyến đào duy tử. Chính trong những lần làm người vận chuyển như thế, tôi có được vài mối khách quen thường xuyên gọi xe. Còn bé thành mỹ cũng là dạng khách như vậy. Hôm nào gặp sắc đỏ chứng khoán, không đi khách được, nó vẫn gọi tôi ship đồ ăn đến chỗ chúng nó thuê chọn. Khu đó ngay ở ngoài bãi phúc xá. Điểm chung nhất mà tôi nhận thấy, mấy con bé này ở trọ đâu cũng nổi tiếng ngoan hiền. Chúng nó nằm lòng tới câu, làm đĩ chín phương phải dành một phương một thư nhà. Dù có thiếu tiền phải đi vay nặng lãi, không bao giờ bọn này nó đong đưa khách gần khu trọ. Cũng không bao giờ đưa trai về nhà để mà mang tiếng y xèo. Nói tấm lại nhé, nhìn chúng nó còn ngoan hơn cả con nhà lành. Ăn mặc thì lịch sự, phải rất kiên đáo. Không hở hang một chút nào Xe ôm thì cũng chỉ chọn Mấy lão già hôm hem như tôi mà thôi Bọn xe ôm Grab Toàn sinh viên trẻ Cũng bị loại ngay vòng đầu Chắc chúng sợ dính vào Sợi dây tình cảm vớt vẩn Rồi lại phải nuôi báo cô Mấy cái thằng đấy ăn học đến khi ra trường Là chết Giống như bao nhiêu sinh viên khác Đúng 7 giờ 30 sáng là các cháu ra khỏi nhà Điểm đến không phải là dàng đường Mà đóng đô tại các quán cà phê Trên phố cổ Được cái đứa nào cũng bắn tiếng Anh như gió Mấy con bé này chỉ thích phục vụ khách quốc tế thôi Hiếm khi phục vụ khách trong nước Nếu có phục vụ thì phải là khách vip Và có người giới thiệu Nhiều lúc tôi tự hỏi Không biết chúng liên hệ với khách kiểu gì Sau này khi thân thiết rồi Mấy con bé mới tiết lộ Chúng đã giao tiếp Thỏa thuận giá cả Bãi đáp Quả trà lù hết Nhưng không phải ai muốn là được chúng nó tiếp ngay đâu, phải có ít nhất một người quen giới thiệu và cung cấp mật khẩu, kiểu như là bạn anh Giang, hay là em chị Tuyến gì đấy, thậm chí nhé, để tăng cái độ khó của bảng mật, có nhiều trường hợp khách về gửi hình chụp Chung với Giang hay chị Tú nào trước đã, kiệt quá, ngay trong mà tôi thấy sao mà nó giống quy trình kết nạp hội viên của mấy cái hội linh tinh thế không biết, muốn giàn nhập hội. Cũng phải có ít nhất là hai hội viên giới thiệu Phải có tác phẩm nay nọ Hóa ra là các cụ nói đúng Ngày chơi cũng mắm công phu Không phải cứ khuôn tiền ra ném vào mặt mấy con bé này Là được chúng nó phục vụ đâu Sau này nhiều lúc rảnh Ba con bé Mỹ, Thuận và Lam Có kể cho tôi nghe khá nhiều chuyện hay Về việc phân chia địa bàn hoạt động Phân chia tứ hạng cao cấp Và đương nhiên Cảm theo nó là rổ giá cho từng vị trí. Mọi việc đều được quy định rõ ràng, dù là quy định bất thành văn. Nhưng nếu vi phạm quy định, sẽ có ngay người đến tức thì để hướng dẫn tiền luật. Sáng nay, tôi ngồi đợi con bé Hương Thuận đi lưỡi chùa tảo sách mạn hồ Tây. Chờ mấy con bé này nhiều nên tôi biết, bọn này đặc biệt mê tín. Nếu rảnh rỗi nhá, Kiều Di cũng rủ nhau đi xem bói. Dằm mùng một lại đi lễ chua Lên chùa khấn gì Chỉ có chúng nó mới biết Nhưng có điều nhìn mặt đứa nào Cũng đầy vẻ thành tâm hướng Phật Thôi thì trốn tiền môn Cũng là nẻo về của những mảnh đời Chị nhiều va đập trốn nhân gian Sáng mùng một Trời có nắng nhẹ Trong tiếng chuông mó tụng kinh Từ trong chùa vọng lại Cộng thêm làn khói hương mờ ảo Nhìn con bé hương thuận thướt tha Trong táo dài trắng tinh khôi Bước ra tịch cổng chùa như vậy Đứa ai mà dám bảo nó là ngái gọi Nói lình tình nhá Nó vả cho gãy răng về cái tội láo lếu Khi ngồi sau xe nó mới bảo tôi Chú chở có đến tiệm cơm chay ở Hồ Ngọc Khánh Thế hai con bé Thanh Mỹ với Lộc Lam đâu rồi? Tôi hỏi lại Tối qua chúng nó bay sâu tận trong quê nhơn rồi chú Vẫn là mối khách quen từ trước Cả hai đứa bay Cũng là lúc tôi biết Khách hàng lần này vẫn lão hét man người Đức Láo này mỗi lần bay sang Việt Nam công tác Kiểu gì cũng phải gọi một lúc hai đứa Sở thích của lão là bánh mì kẹp. Thông thường mỗi lần bay sâu từ 3 đến 5 ngày Có dạng cả ba con bé này cùng bay sâu vào chẳng khác gì ca sĩ hàng A Đứa thì bay vào Phú Quốc Đứa thì bay vào Đà Nẵng Con bé thành Mỹ xinh nhất thội Rất thay được xếp ngoại Lúc sang Singapore Lúc bay qua thẳng Dubai Lần nào bọn này cũng được ở khách sạn hạng sang trong các khu resort Ngày thì nằm dài tắm nắng trên bãi biển Tối thì ăn chơi tắc loại Càng là man có lộc Bọn này càng chăm cúng bán Đủ có thể loại đền, phủ, chua chiên Chưa kể mỗi đứa Lại thần tượng riêng một ông thầy bói Thôi thì Việc lớn, việc nhỏ trong tháng Kiểu gì cũng phải thỉnh ý kiến các thầy Nghe thầy phán qua Zalo xong Bọn này cũng bán tiền hậu tạ thầy qua internet hét banh là gái gọi thời 4.0 có học vẫn hơn. Trong suy nghĩ của mấy đứa này, việc làm gái chỉ là bước đệm trong cuộc đời. Sau vài năm tích cóp đủ vốn, theo như lời con bé Mộc Lam, lúc đó cả bọn sẽ rủ nhau bay sang Hàn Quốc, vá lại màn trinh đại tu nhan sắc để kiếm tấm chồng cho nó xứng đáng. Xinh đẹp, có tiền, có học thức, lại nói tiếng Anh như gió, kiểu gì chẳng đắt trông. Chưa kể cái khoản dương chướng, bọn này á, tự tin ăn đứt cái lũ con gái nhà lành mà vô tích sự. Do trở mấy con bé Thanh Mỹ, Hương Thuận và Mộc Lam nhiều, tôi cũng bắt đầu hiểu rõ về sự phân truy địa bàn hoạt động của hội chân dài váy ngắn này. Tục ngữ có câu, mười năm bảy đứng của ba bảy loài. Trong nghề này cũng vậy, nếu không nắm vững mà đi lạc sang lãnh địa khác, đảm bảo cả người lớn xe của tôi sẽ được úp mặt trong sông Tô Lịch ngay. Khu vực Trần Cánh Dư, Hồ Bài Bà, Đầm Hồng, Công viên Hòa Bình, Đường Đảo Tấn, Hồ Hà Le, được mặc định là dành cho gái hít đáp. Loại này là chuyên phục vụ mấy bố xích lô xe ôm, hay dân xây dựng ngoại tỉnh, xa nhà, muốn có chỗ xả lũ. Khu vực Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Minh Giám, Xã Đàn, Trần Duy Hưng, Nguyễn Khích Toan, được quanh vùng cho cái đổi ngũ karaoke Tây Vị. Bọn này thuộc dạng hàng cận đắt. Cứ 16 giờ hàng ngày là có một thằng chơi choi kẹp 4, này, kẹp 5, này, dù như bay đến điểm hẹn. Hạng xa hơn một chút là dàn chân hơi dài, nhưng mà kém sắc. Bọn này được ém sẵn ở các khách sạn mini, quanh khu Trần khách Chân, Đại cầu Việt, Đầm Chống. Cả ba loại này là hàng chơi dài, chỉ phục vụ cho giới bình dân ít tiền, theo kiểu tàu nhanh giá rẻ miễn bảo hành hay là đổi trả. Riêng ba con bé mà tôi hay chở đều thuộc vào hàng cao cấp, có xuất xứ nguồn gốc và có gắn tem kiểm định, bảo hành đàng hoàng. Mấy con bé này nhá, được cái là rất chịu khó đầu tư, có tiền là đi học tiếng Anh, tham gia các câu lạc bộ người mẫu và luôn chịu khó cập nhật xu hướng mới để trong giường nghề nghiệp. Không nói ra nhưng đứa nào cũng muốn bon chen. Lấy một vai giải vụ trong các cuộc thi sắc đẹp cấp quận hay là thành phố Đảm bảo sau khi có giải Giá các xe sẽ tăng chóng mặt Cứ khi nào con bé Thành Mỹ nhắn tin cho tôi Ngày mai bọn trao bay show vài hôm Vậy là những hôm sau đó Tôi lại đi vượt khách váng lai để kiếm tiền Trong lúc đám khích ruột của mình đi tác nghiệp nơi xa Mỗi lần bay show như vậy Chắc cũng kiếm được mớ tiền Nên đứa nào mua sắm khiếp người. Khách hàng chịu chi vì đa phần là doanh nhân Hoặc là cái bọn con nhà giàu Chỉ nghĩ cách làm sao tiêu thật nhiều tiền và hưởng thụ Tuy nhiên Từ khi các đường dây chân dài Người mẫu hoa khôi bị công an tóm Tôi thấy mấy con bé này cảnh giác hơn Mỗi khi có khách gọi tới Thậm chí nếu có khách qua được hai nước bảo mật Nhiều khi chúng nó cũng nổ địa chỉ ma Để thăm dò xem khách phản ứng ra sao Sau nhiều lần báo chí đăng tin, công an liên tiếp triệt phá các đường dây bán dân. Con bé Thanh Mỹ tuyên bố thẳng. Từ bây giờ, nó chỉ phục vụ nhà ga T2. Sao tôi mới hiểu, đó là nhà ga đi quốc tế. Vậy là nó quyết tư bỏ thị trường nội địa, chuyển hướng sang hàng Việt Nam xuất khẩu. Nói là làm, tôi thấy nó ngồi cà phê phố cổ, hay đi bar chỉ hướng đến đám du khách quốc tế ưu tiên số một của nó vẫn là dân da trắng, đến từ các nước phương Tây. Dân da đen tiền ít, lại nhanh mất sức, nó cũng từ chối thẳng. Nếu kẹt tiền quá, dân Hàn Quốc hay Đài Loan cũng chấp nhận. Miễn là chị Chi hàng Phóng. Khác với nó, hai con bé kia vẫn chịu khó phục vụ cả trạng quốc tế nội địa. Tuy đều là thân phận làm gái, nhưng mỗi lần đi trên đường, thấy xe máy chở kẹp năm mấy con bé thích viên ăn mặc cờ hang, bọn này đều biếu mô chửi. Mấy con cà và rẻ tiền nhìn ngứa cả mắt Tin con bé Hương Thuận mang thai Và quyết định sẽ vào bệnh viện thu cúc sinh nở Khiến cả hai đứa thanh mỹ lẫn mộc lam sững sờ. Lúc chở đống đồ dành cho trẻ sư sinh đến viện theo yêu cầu Tôi thấy hai đứa đang chất vấn con bé Thuận Mày ngu sao mà lại sinh con thế sau này mày không định lấy chồng nữa à Còn bé Hương Thuận nhẹ nhàng giải thích Chúng mình nghĩ đi Người ta nói Buôn tài không bằng dài vốn Mà bọn mình có mỗi cái đó làm vốn sao này hết đát Nhan sắc tàn phai Nếu không tính trước Mỗi đứa là phải chọn một gốc cây ở đường Trần Khánh Dư mà vẫy khách Mà nếu có lấy chồng Cũng khác nào chơi sóc đĩa Chỉ khi mở bát mới biết mình thua hay thắng Mà hôn nhân Nhiều khi cũng là canh bạc cuộc đời ta và chúng mày đều lan lộn hơn chục năm trong nghề, số lần chẳng may phải ra phố vọng để nặng hút nhiều vô số kể. Dạ con của bọn mình chắc mòn hơn cả lốp xe khách chạy ở tuyến đường dài bắc nam. vậy thì chắc gì sau này có chồng đã sinh nở được nữa? nhưng mày sẽ vất vả, rồi còn tương lai sau này? tiếng con bé mộc lam hỏi. khi nào sinh xong ta sẽ gửi đứa bé về quê cho mày ta nuôi. Đứa bé này cũng coi như khoản đầu tư dài hạn cho sau này. Ví ít nhất, ta cũng biết thằng bố của nó là ai. Tự nhiên tôi lại nhớ đến mấy câu ghi trong tờ sớm mà con bé Hương Thuận đã xin hồi đầu năm. Trăm năm một giấc mộng dài, băng hoàng tỉnh dậy là ai hay mình? Là mình sao chẳng giống mình? Là ai sao lại chính mình nằm đây? Nhà tôi hôm nay có khách quý đến thăm. Ngay từ hai ngày trước, Tôi đã phải quét vôi lại căn nhà cấp 4 Dọn dẹp cho sạch sẽ Và mua thêm bộ bàn ghế gấp Nếu không có tài trợ Chắc quanh năm cả nhà cứ ngồi bệt Xuống nền xi măng ăn uống và sinh hoạt Để dự đoán tiếp được chu đáo Bà vợ tôi đã ra chợ từ 5 giờ sáng Để mua được đồ tươi ngon Đúng 10 giờ 30 nghe có tiếng lao sang ngoài cửa Tôi chạy ra đón Khách là đôi bàn trẻ thanh mỹ và hoàng lâm Nhìn hai đứa sánh vai bên nhau Quả thật rất đẹp đôi Để tương trai câu được con cá to này Con bé thanh mỹ đã lao tâm khổ tướng rất nhiều Theo kế hoạch thì sinh con xong Con bé Hương Thuận sẽ gửi con cho bố mẹ Để nó quay lại làm việc Nếu không sẽ mất khách Bây giờ bọn trẻ rất nhiều đứa sinh đẹp Và như ngôi sao mới nổi Sẽ giành hết khách vip. Nói gì thì nói Cái nghề này thì khách luôn đi tìm của lạ Đâu có chỉ ràng buộc nhau Nhưng có lẽ tỉnh mẫu tử thiên liêng Chính là sợi dây níu kéo nấn ná mãi mà không nỡ rời xa Thiên thần bé nhỏ của mình Vậy là hai mẹ con bóng bế nhau Về Trà Vinh một thời gian Hiện nay tôi chỉ phải chờ Có hai đứa là Thanh Mỹ và Mộc Lam Nên khá nhàn Địa bàn hoạt động thì vẫn trung thành Ở khu Hà Nội 36 phố phường Quốc tịch của khách thì cũng hết sức đa dạng Và phong phú Giá cả cũng linh hoạt hơn Chiều nay đang cà phê tại vỉa hè phố Má Mây, điện thoại của tôi lại reo vang, tiếng còn thanh mỹ gấp gáp. Chú có rảnh, mua ngay tờ báo, mua và bán nhé. Mua để làm gì? Tôi hỏi lại. Cứ mua đi rồi cháu sẽ nói. Vậy là sau đó hai ngày tôi và con thanh mỹ chỉ chú tâm đọc mục sang nhượng cửa hàng. Cứ gọi điện xong là tôi lại chở nó đi xem mấy nơi mà người ta muốn sang nhượng lại cửa hàng. Trên đường đi nó chỉ nói ván tắt. Cháu muốn mở một spa chăm sóc sắc này hoặc đại lý mỹ phẩm gì đó. Tính để nghe rồi à? Tôi hỏi lại. Không phải thế. Cháu đâu có biết gì về kinh doanh. Nhưng hiện cháu đang rắc tính được một đối tượng. Ít ra nó họ cũng phải thấy mình đang làm ăn gì đó chứ. Cháu tính rồi. Vụ quăng lưới bắt cá này nhá sẽ chỉ mất tầm 6 tháng thôi. Nên thuê cửa hàng kinh doanh một lỗ vốn. Bắt cá xong là cho dẹp cửa hàng lại. Con cá mà Thành Mỹ nhắc tới Không ai khác là Hoàng Lâm Hai đứa quen nhau trên mạng Chắc chít thấy hợp Vậy là gặp nhau Khi biết mình gặp được con nhà đại gia Con bấy thanh mỹ đã quyết định Chốt hạ bến đỗ cho cuộc đời mình Gia đình Hoàng Lâm là chủ Của mấy khu mỏ khoáng sản trên Cao Bằng Khi về Hà Nội học và ở lại làm việc Cậu này được bố mẹ mua cho căn hộ chung cư cao cấp Tuy chỉ là chuyên viên bình thường Của bộ tài chính Nhưng với sự hỗ trợ Và tiềm lực kinh tế của gia đình Nên hứa hẹn con đường thăng tím là khả thi Thanh niên chưa vợ thời gian rảnh cũng nhiều Chính trong vài lần và nhóm chat hèn hò Chàng trai đã gặp được một nửa của đời mình Cô gái mà Hoàng Lâm đem lòng yêu mến là sinh viên sư phạm Nhà em ở Yên Bái Do hoàn cảnh khó khăn nên khi về Hà Nội học Em đã phải đi làm gia sư và nhân viên bán hàng để có tiền trang trải Và gửi về giúp cho gia đình Nhờ chăm chỉ làm ăn Hiện nay em đã mở đường Một spa riêng trên khu phố cổ Việc tiếp tục theo học đại học Cùng <cười> Việc tiếp tục theo học đại học Em sẽ tiếp tục trong thời gian tới Người ta hay nói Đừng nghe ca ve kể chuyện Đừng nghe con nghiện trình bày. Câu chuyện cổ tích mà con bé Thanh Mỹ Sáng tác ra Đã làm lay động trái tim của Hoàng Lâm Hôm khai trường spa, còn mấy thanh mỹ còn nâng cấp cho tôi khi nó giới thiệu với người yêu. Đây là ông chú của em, hiện chú làm bảo vệ cho cửa hàng này, và hãy chở em đi giao dịch cho tiện. Thế bạn gái mình trí thú làm ăn, chàng trai đang yêu vô cùng phấn khởi. Chẳng gì em cũng vừa cao giáo lại xinh đẹp, lại còn giỏi giang làm kinh tế. Nhìn hai đứa âu yếm bền nào, tôi đoán vụ quăng lưới bắt cá này của con bé sẽ thành tổng tốt đẹp nhằm cho người yêu đồ cô hoàn toàn, chính con bé thanh mỹ đã đưa tiền để hai vợ chồng tôi làm bữa cơm gia đình. Trong thời gian yêu nhau, việc đi khách của hai đứa khá tinh đáo. Con bé mộc lam vẫn cứ mệt mài bay show như thường lệ. Điểm đến của hai đứa là các khu resort cao cấp, thời hàng kim cũng sắp qua, cho nên việc từ chối khách nội địa như trước đã không còn. Theo chính miệng hai đứa nói ra, khách nội nhiều người cũng rất chịu chi các loại hình phục vụ cũng đa dạng và phong phú hơn. để khách gặp một lần sẽ muốn con lần thứ hai. và quan trọng là giá cả cũng bắt đầu có điều chỉnh linh hoạt theo quy luật thị trường. người chơi cũng lắm công phu để cạnh tranh với các đối thủ nhằm thu hút khách vip. không giống như các mẹ hay giải biểu, bọn chỉ biết nằm ngửa cũng ăn tiền. Mấy đứa này luôn luôn phải nâng cấp tay nghề, trong rồi chuyên môn và có rất nhiều các tiểu xảo khác nữa. Trong một lần trở mộc lam đi gặp khách, nó nói <cười> Cháu cũng tính rồi, nếu con thanh mỹ mà lấy được chồng tử tế, cháu cũng sẽ đầu tư để tìm cho mình một tấm chồng danh giá. Việc này tôi tin, vì từ hai năm trước, chúng con đã từng lên kế hoạch sang Hàn Quốc đại tu nhan sắc Vá víu các chỗ cần thiết để lấy chồng như bao nhiêu người khác Có người yêu rồi Nên con bé Thanh Mỹ cũng hạn chế đi khách vào hai ngày cuối tuần Thời gian đó nó dành chăm sóc cho tình yêu của mình Mọi việc ở spa đều thuê người làm Bà chủ chỉ đảo qua vào các buổi chiều Tối qua trước khi đi lấy chùa nó còn dặn tôi Tần sau bố mẹ Hoàng Lâm sẽ về Hà Nội công việc Chắc chắn sẽ ghé qua nhà chú để chào xã giao Chú và cô lại vào vai người nhà giúp cháu như lần trước Tôi vui vẻ nhận lời, vì dù sao khách hàng cũng là thượng đế. Để tránh mọi sự cố ngoài ý muốn, và đón tiếp bố mẹ người yêu được chu đáo. Còn bé Thanh Mỹ quyết định tạm dừng đi khách trong tuần tới. Mọi liên hệ và đi khách, kể cả bay show, đều do mình con bé mộc Lam đảm nhận. Chả hiểu ngay ai, nhằm tránh mang nhiều nghiệp chướng Dạo này hai con bé chăm đi lễ chủ hơn trước. Tuy nhiên như người ta nói, đời không như mơ việc gặp bố mẹ chồng tương lai dù đã được chuẩn bị chu đáo vẫn xảy ra sự cố. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông ngàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Nhiều bà vợ tiến chồng đi công tác rất yên tâm, vì chồng đi theo đoàn cán bộ cùng cơ quan mà không thấy có em chân dài nào xách cặp đi theo. Tuy nhiên tại điểm đến, đối tác làm ăn hoặc đám đàn em đã dọn cổ bày sẵn. Chính nhờ con bé gia lô này hay nhận được show như vậy. Khách hàng nổ địa chỉ, khách sạn hay khu resort là đàn bướm sẽ bay tới và đợi sẵn. Trong lúc đợi khách, càng em cứ vực tung tăng bơi lộ. Các xếp ở phòng khách sạn do cái toán đặt trước Tất nhiên, tối đến khi cả Rà Nai về phòng nấy Lúc này các xếp sẽ đến đúng số phòng được nhắn tin trong điện thoại Việc ăn chơi lén nút vẫn có sự thú vị riêng của nó Như kiểu ăn vụng cảm giác ngon hơn vậy Có nhiều lần mấy con bé bay show ra nước ngoài để phục vụ các sếp Hoặc đối tác tham gia một vụ đóng thầu nào đó Chính con Mộc Lam cũng từng nói Phục vụ mấy cái vị sang tiền chùa là sướng nhất. Các bố thường chi nhiều tiền, Nhưng nhanh xuống sức do nhậu nhật quá đà. Một đêm cố lắm cũng không có hai lần. Có vị á, còn chưa kịp nghe ca sĩ trên TV hát xong, Đã ca bài ca gục ngã rồi. Mấy con bán còn gì tay nhau. Nếu gặp phải cha nào dùng thuốc, Lúc đó bọn này phải có xào thuật để khắc chế cơn hương phấn quá đà. Nếu không thì rách việc. Tuy kiến kém là vậy, Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Trong một lần bay sâu vào Phú Quốc, để phục vụ vị quan chức cấp sở của một tỉnh miền núi. Khi cả hai đang mây mưa với nhau, thì cửa phòng khách sạn bật mở. Còn bé Thanh Mỹ chỉ kịp lấy chiếc hướng ôm vào người, mặc cho người phụ nữ chút cơn cuồng nghe lên người. Chỉ đến khi người đàn ông mặc vội chiếc quần và quát to, lúc đó người đàn bà mới dừng tay và ôm mặt khóc. Qua tiếng khóc và nghe câu được câu mất, Thanh Mỹ hú hồn vì biết đó không phải là vợ chết chị này là chuyên viên dưới quyền và được xếp ưu ái hơn mức bình thường hiện tượng này bây giờ được gọi là nâng đỡ không trong sáng qua giây phút hoảng loạn thanh mỹ lấy lại được bình tĩnh mặc vội chiếc áo sơ mi dài tay và không thèm mặc quần nó đứng chống nạnh nói với người thiếu phụ tôi tưởng bà là vợ thì chấp nhận chịu đòn coi như là tai nạn nghề nghiệp ai dày bản chẳng hơn gì tôi người thiếu phụ quắc mắt chửi Mày là cái đồ đĩ hư hả? Thành mỹ cũng chẳng kém cảnh đáp trả. Vâng, đúng là tôi làm đĩ chuyên nghiệp. Nhưng mà sau này lấy chồng sẽ bỏ nghề. Còn bà có chồng mà đi làm đĩ mới là cái loại mất nét. Vợ con người ta ở nhà còn không có ý kiến. Bà làm cái gì mà vật vã đây? Bất cả hứng. Chửi nhau chán, hai người đàn bà nhìn nhau như muốn ăn tươi nốt sống. Cuối cùng để tránh ở Mỹ, vị cán bộ cấp sở phải bo thêm tiền cho con bé Thanh Mỹ quay về Hà Nội ngay hôm sau cho nó đỡ giấc dối. Khi về đến Hà Nội, mấy con bé lại rũ ra cười và phán. Dạo này bọn mình ít khách, hóa ra là chính mấy con mẹ đó cạnh tranh không lành mạnh. Chúng nó chồng con đàng hoàng rồi, việc ngủ với chết để tiến thân, làm bọn mình mất cả nguồn thu nhập chính đã. Sau 6 tháng nghỉ ở nhà chăm con. Tiền danh dụm cũng gần cạn vì phải chi tiêu cho cả đại gia đình. Hương Thuận lại quay lại công việc sẵn có. Đúng là con bé này có lọc làm ăn. Chắc do chăm đi lến chùa cầu cúng nên như vậy. Khi ngồi trên xe quay về phố đàng di từ nó nói với tôi. tuần này nhiều khách quá, cháu cũng thấy hoài. Nhưng nghĩ đến thằng cô ở quê nên cháu lại cố sức. Tôi hỏi lại. Sao không xe bớt cho mấy đứa kia? Không được đối chú. Con thanh mỹ đang hóa thân con nhà lành để còn lấy chồng. Nó mới đi khách thì... Con mà lộ hết à? Lâu lâu bay show với mấy thằng ngoại quốc thì còn được. Thế con bé Mộc Lam thì làm sao? Nó dạo này nhiều khách lắm. Đuổi con không hết. Nghe nói vậy thì chịu rồi. Đúng như người ta hay nói. gái một con trông mòn con mắt. Sau khi sinh con xong, nhìn con bé Hương Thuận như thanh ra đổi thịt. Ngày trước nó đã đẹp bây giờ vẻ đẹp còn đắm thắm hơn rất nhiều. chả thấy mà bất kể vị khách nào, dù khó tính đến đâu cũng không một lời chê bai. ý thức được gánh nặng nuôi con nên mỗi ngày hương thuận cũng chịu khó nhận phục vụ ít nhất là ba khách hàng. trong nghề này với khách hàng nội địa cũng chia làm hai hình thức khác nhau. theo con bé hương thuận kể, dạng khách thứ nhất là các đại gia, các tiếp văn phòng nhiều tiền. khi đã thỏa thuận giá cả và trước các điều khoản qua zalo là xong dạng này quan hệ kiểu bóc bắn trả tiền, nếu phục vụ tốt sẽ được bo thêm để lấy chỗ đi lại, thậm chí họ sẽ dì tai giới thiệu cho bạn bè thân thiết. nói chung là khách hàng có địa vị nên ký táo, thân thiện, lịch sự, lại còn chịu chi. dạng khách hàng thứ hai, đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn, tưởng là người xem hàng qua Zalo, thấy ưng sẽ chốt giá, họ sẽ ứng trước 50% phần trăm để tránh bể sâu. Nhưng người trả tiền không phải là người được thụ hưởng. Họ chi tiền để mấy em gái Zalo hàng tuyển đi phục vụ cho các đối tác làm ăn hoặc các sếp của họ. Với các khách hàng này, sự bảo mật thông tin luôn được đặt lên hàng đầu. Thậm chí bo nhiều tiền khi còn hơn cả tiền công đã thỏa thuận. Với khách hàng đa quốc tịch thì tiêu chuẩn cũng khác hơn một chút, yêu cầu phục vụ cũng khắt khe hơn. Nhưng mà thù lao được tính bằng đô, thanh toán sản phẳng. Được lưu trú ở nhiều điểm du lịch hấp dẫn Việc Thanh Mỹ quyết khách vali đến sống chung với Hoàng Lâm Khiến cho hai đứa bạn cảm thấy hụt thẫn. Mặc cho bàn khuyên can Thanh Mỹ vẫn quyết Nó cũng nói thẳng ta ý kỹ rồi Hồi đầu cũng định e ấp kiểu con nhà lành Để Hoàng Lâm say mê Nhưng thời buổi này Yêu mà không sách thì còn nhà hơn nước ốc Mình giả vờ đoan tra Con khác nó thấy mồi ngon nó lả lơi đi tỏa trước còn sao Hoàng Lâm lại hiền, lại không có nhiều kinh nghiệm. Để dính bẫy tình kiểu đó thì còn lâu mới thoát được. Thôi, chắc ăn nhất là cứ sống thử với nhau, hợp là cưới. Còn không thì coi như là tập thể dục hàng ngày vậy. Thấy bạn đã quyết, hai con bé Mộc Lam và Hương Thuận buồn trương thấy. Bộ ba đồng hành trên con đường ra lô sách, giờ quyết một góc. Thanh Mỹ ăn ui các bạn bằng câu nói bằng tin chiêm nghiệm. Muốn vào được cửa nhà người ta... Trước hết phải để người ta vào cửa mình đã. Quyết định về sống chung với Hoàng Lâm, chỉ xuất hiện sau buổi ra mắt nhà trai thôi. Hôm đó, nhân tiện chuyển về Hà Nội có việc, bố mẹ Hoàng Lâm muốn ra gặp mặt người yêu của con mình. Trong tâm trạng phấn khởi, Hoàng Lâm nói sơ qua với người yêu về các bậc sinh thành. Bố anh là kỹ sư công tác ở mỏ Thiết Tĩnh Túc. Sau đó ra ngoài và lập công ty riêng, chuyên khai thác khoáng sản mẹ anh vẫn làm trong nhà nước, hiện là một hiệu trưởng của trường trung học phổ thông. Hoàng Lâm nhấn mạnh, từ xưa bố mẹ anh đều tôn trọng mọi quyết định của con, em yên tâm không phải lo lắng. Nghe người yêu nói vậy, Thanh Mỹ cảm thấy vô cùng vấn vén. Dù sao ước mơ có được tấm chồng tử tế để làm lại cuộc đời cũng là khát khao cháy bỏng của ba đứa. Nhiều lúc cả bọn đều tự hứa với chính mình, nếu sau này có chồng rồi quá khứ sẽ cho hóa vàng để chuyên tâm và xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Buổi tối hôm đó trong tiết trời vào thu khá dễ chịu, Hoàng Lâm đến đón người yêu ra mắt các bậc phụ huynh. Buổi gặp mặt được tổ chức tại một nhà hàng nhỏ và yên tĩnh ở phố hàng tót. Vừa tới Thanh Mỹ, ông bố Hoàng Lâm đã gật gù tấm tắc. Bác có nghe Hoàng Lâm kể nhiều về cháu, hôm nay bác nhìn là biết cháu ngoan hiền, có giáo dục là chịu khó nữa con trai phát cũng rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm nếu có gì xảy ra cả hai đứa nhường nhịn nhau nhé thanh mỹ vui sướng gật đầu và hứa sẽ làm theo lời dặn của bố hoàng lâm vừa lúc đó mẹ hoàng lâm cũng đi từ phía trong nhà hàng ra để lấy lòng mẹ chồng tương lai thanh mỹ đã mất cả buổi chiều kỳ công chọn mua được tấm ảnh lụa tơ tằm khá đẹp trên phố hàng gai làm quà trong tâm trạng hạnh phúc với khuôn mặt bừng sáng Thanh Mỹ lúc đó nhìn xinh đẹp vô cùng. Vừa dùng hai tay đưa hộp quà, miệng vừa tươi cười định nói lời chúc. Một tiếng, soảng, vang lên, nhân viên hàng vội chạy lại. Mẹ Hoàng Lâm chưa kịp uống nước, đã buông tay làm rơi chiếc cốc thủy tinh xuống sàn nhà. Mảnh thủy tinh vỡ tan, cùng nước bán tung té khắp nơi. Cả hai người phụ nữ là mẹ Hoàng Lâm và Thanh Mỹ đều trợn mắt nhìn nào kinh hoàng cái nhìn mà họ đã dành cho nhau trong vụ đánh ghen ở phú quốc năm nào. đúng là hoàn già ngó hẹp. dưới làn nước trong xanh của bể bơi trên tầng 3 của khu chung cư cao cấp masteri thảo điền. mộc lam đang bơi dọc bể, bộ bikini màu đen làm tôn hẳn làn da trắng ngần, da được chăm sóc chú đáo. với hình thể chuẩn như người mẫu, lại xinh đẹp. Gần như mối động tác của Mộc Lam đều thu hút toàn bộ ánh mắt của cánh đàn ông trên bờ lấn đang bơi dưới bể. Với tâm trạng khá thoải mái, cô bơi như treo ngươi lũ đàn ông háo sắc. Lần tái xuất này sau một tháng vật vã đau khổ, vì bệnh mà tốn một đống tiền thuốc men chữa trị. Mộc Lam đã bay sâu vào Sài Gòn để phục vụ một doanh nhân đến từ Singapore trong ba ngày. Sự việc mất nguồn từ tháng trước trong một lần sai gương trang điểm, mộc lam bỗng thấy miệng và lưỡi bị rụt và có nhiều chấm nhỏ li ti. Hoàng ngót con bé vội gọi vôn cho tôi. chú trẻ chóng đi khám luôn nhé. chẳng biết nghe tư vấn, con bé yêu cầu chuyển đến phòng khám đa khoa Thịnh Phát ở bên Nguyễn Kinh toàn. Sau khi khám xong, vị bác sĩ Trung Quốc sổ một trang dài tiếng Hoa. cô bé y tá phiên dịch nói đại ý. Bệnh của chị cần làm thêm xét nghiệm và thử máu cho chính xác. Đóng gần 10 triệu và làm các xét nghiệm theo yêu cầu xong, vì bác sĩ nói. Chúng tôi nghi thì bị bệnh sử màu gà. Đây là căn bệnh rất khó chữa. Đòi hỏi tốn thời gian và tiền bạc. Mấy ngày đến đó, con bé mộc lam ngã cục xu sàn nhà. Mặc cho bác sĩ nói khá nhiều. Khi tôi vàng đỡ nó đứng lên. Tôi chỉ nghe loáng thoáng họ sẽ điều trị theo ba liệu trình... Với tổng chi phí ngót 120 triệu đồng Trên đường về, với con mặt đấm nước mắt, con Mộc Lan mới tiết lộ Có thể nó bị dính bệnh từ mấy tuần trước, khi ban show phục vụ thằng người Mỹ tàu cao đẹp trai Hôm đó, theo yêu cầu, nó đã ho ra sách với khách hàng mà không cần suy nghĩ Sau hôm khám bệnh, tiền của nó dành dụng, cái lần lượt đổi nón ra đi thậm chí khi điều trị đến tuần thứ tư, con bé Mộc Lam đã phải vay nắm của hai đứa bạn để nộp cho phòng khám. chuyện này rảnh rỗi, tôi mua tờ báo Hân Ninh Nội thủ đô ra đọc. Ngay trang thứ ba đã có bài phóng sự điều tra các sai phạm của phòng khám Thịnh Phát Đường với nhiều chiêu trò hù dọa bệnh nhân để trục lợi. nhét tờ báo vào túi áo, tôi phi xe đến khu chung cư mà ba đứa đang ở trọ. Thế con bé Mộc Lam đeo khẩu trang ra mở cửa, tôi thích khổ thân cho nó. Từ hôm bác sĩ phán dính bệnh, nó nhốt mình trong phòng suốt. Chỉ hôm nào đến phòng khám thì nó mới ló mặt ra ngoài. Thấy nó tôi nói luôn. Ra xem, chú trưởng đi khám chỗ mới, mau lên. Không đợi nó hỏi, tôi liền đưa cho nó xem tờ báo. Đọc xong tờ báo thì nó chưa tin, tôi chở luôn đến bệnh viện gia liễu. Tiền khám bệnh và tiền thuốc mất có 420 ngàn. cầm tờ kết luận trên tay, có dòng chữ như run bỏ của bác sĩ ghi. Viêm nhiệt do giếng thời tiết Còn Mộc Lam choáng váng Vậy là gần 100 triệu tiền tiết kiệm đi tăng Theo lời bác sĩ người Trung Quốc Để bù lại số tiền đó Không bỏ lớn một giây Khi về đến nhà nó lại tiếp tục sự nghiệp gia lô của mình Ngày tối hôm đó Trong tâm trạng vui vẻ Vì chút được gánh nặng Mộc Lam đã bay vào Sài Gòn Để thực hiện hợp đồng đã thảo thuận Với số tiền đã mất Nó chặt lưới coi như là của thiên trả đi chịu khó làm việc thì chẳng mấy hồi mà có lại. Việc quyết định giòn đến căn hộ của bàn trai là nức cờ cao tay của thanh mỹ. người ta nói một rừng không thể có hai cọp, huống chi là cọp cái. nhớ lại tối ra mắt không thể nào quên đó, thanh mỹ vẫn cứ dùng mình. suốt bữa ăn bà mày Hoàng Lâm không nói câu nào. tưởng mẹ mệt vì chay xe, xa khi về Hà Nội, Hoàng Lâm vừa hỏi han chăm sóc vừa đánh mất cho thanh mỹ tiết lời. đồ ăn của nhà hàng ngon có tiếng, nhưng bà thanh, mẹ hoàng lâm thấy nhẹ đắng không sao nốt nổi. bà nghĩ thầm trong bụng, còn đĩ già, mới tưởng lừa được con bà mà dễ bước vào cái nhà này sao? đừng có mầm mơ, đời này kiếp này con hóa thành cho bà cũng ngăn cho bằng được. với tâm trạng lo lắng vì gặp phải sự cô không ngờ tới, vừa hút như đếm từng tiền suốt thanh lý vừa suy tính lành làm gáo vỡ lảm mùi Bà có giỏi thì nói ra thế nào Một khi đã không còn gì để mất Thì tôi cũng chẳng án cái gì Mặt cho bố con Hoàng Lâm hỏi han và trò chuyện Không khí buổi gặp mặt diễn ra khá nặng nề Khi chia tay sau bữa tiệc Đáp lại lời chào của Thanh Mỹ Là sự hồ hởi của người cha Vãi mất rực lửa căm thù của bà mẹ Thậm chí trước khi bước lên xe ô tù Bà Thanh mẹ của Lâm Còn gái tai Thanh Mỹ nó nhỏ Tốt để hai người nghe thấy Còn để mà tránh xa con trai tao ra nhá Nhìn từ xa Ai cũng tưởng hai bác chóng Chia tài chồng liều luyến Ngày đi hôm đó Ba con bé ra lô đã có cuộc họp khẩn Để bạt đối sách Con bé hương thuận nói ngay Thôi bỏ đi mà tìm mối khác Tình hình nào chứ cũng chẳng đi đến đâu Con bé mộc lan đốt ngay Bỏ là bỏ thế nào kể từ lấy đĩ về làm vợ, cha có chấp nhận cho vợ đi làm đĩ. người không dám ngẩng mặt lên nhìn là mộ ta nhá, kệ đi mày, yêu con trai mũi là được rồi. vụ bàn ra táng vào gần đến sáng mà vẫn chưa ngá ngủ, Nhưng thành mỹ chốt lại. thôi, duyên phận đến đâu mình hưởng đến nó. ta sẽ xách vali về sống chung với hoàng lâm, xem con mụ đấy nó phản ứng thế nào đó. đúng như lời nói, ngày hôm sau bỏ mặc lời khuyên của hai đứa bạn. Thanh Mỹ đã xách vali đến căn hộ của Hoàng Lâm, mất cả buổi chiều đi bay biển căn hộ theo ý mình. Sau khi cắm hoa và cất dọn quần áo vào tủ, Thanh Mỹ ngồi say sưa ngắm tổ ấm mà mình mong ước bấy lâu. Nghĩ đến câu nói của mẹ Hoàng Lâm hôm trước, bất giác Thành Mỹ cảm thấy như có sóng ở trong lòng vậy. Chợt nhớ ra Hoàng Lâm có đưa cho mình dưới điện thoại và dặn, đây là số của mẹ anh lâu lâu em gọi hỏi thăm cho nó tình cảm nhé. Thanh Mỹ đã chọn chiếc váy ngủ mỏng, nhìn sexy nhất, mặc vào thì chụp vài bức selfie. chụp xong cô bèn lục tìm danh bà điện thoại. số của mẹ Hoàng Lâm được Thanh Mỹ đặt nick là Đí Phú Quốc. Thanh Mỹ ấn chọn vài bức ảnh và gửi qua Zalo cho bà mẹ người yêu với dòng chữ đầy khiêu khích. bắt đầu cuộc sống mới. không cần đợi mẹ người yêu hồi âm. Thanh Mỹ bắt tay chuẩn bị bữa tối thịnh soạn để đợi người yêu đi làm về. đang chủ trì cuộc họp của hội đồng giáo dục nhà trường, bà Thanh thấy có tin nhắn gian lù. vừa lắng nghe các thầy cô phát biểu trong cuộc họp, bà vừa lấy tay hút màn hình cảm ứng. trong danh bạ của bà có số của Thanh Mỹ, được lưu với nick cà phê phố cổ. nhìn thấy mấy tấm hình mát mẻ của Thanh Mỹ, cảm câu nhắn như chính thức khiêu chiến. Bà sôi máu mà vẫn phải dăn minh lại Để tiếp tục nghe phát biểu Cuộc họp đã tan từ lâu Trời đã tối Và mọi người cũng đã ra về hết Nhưng trong phòng hiệu trưởng vẫn sáng đèn Bà Thanh đang suy tính Đúng là Cây muốn lặng Mà gió chẳng ngừng Nếu mình không nóng giận Vì trò khiêu khích sẽ thua con đĩ danh này Nhưng nếu không ra tay trị nó Thì sẽ vô cùng khó lường Bà Thanh thử biết Tuy nó nắm được góp trên của bà, nhưng với bản tính hiếu thắng và bất cần thì nó sẽ phải trả giá. Vấn đề là làm sao xử lý được dứt điểm cơm mối đe dọa này. Tiếng trường điện thoại réo vang, làm bà Thanh như tròn tỉnh. Tiếng Hoàng Lâm vui vẻ. Bố mẹ đừng đi vắng, chủ nhật này bọn con sẽ về chơi. Đám tang của ông Minh, giám đốc công ty khai thác khoáng sản Hoàng Lâm được tổ chức trọng thể. Từng đoàn người vào viếng và chia buồn với giang chủ. Bà Thanh gần như sụp xuống, rồi ngất lên ngất xuống nhiều lần, trước mắt mát đột ngột này. Khi xe tang chuẩn bị lăn bánh, Hoàng Lâm thay mặt gia đình bước lên bậc xe để nói lời cảm tạ. Nhìn thất tháng phía xa, cậu ta thấy bóng dáng của Thanh Mỹ. Người mà mới chỉ hai hôm trước thôi, Hoàng Lâm đã tính đến chuyện trăm năm. Khi đoàn xe tang đi khuất. Thanh Mỹ gạt nước mắt và bắt xe về ngay Hà Nội. Ngồi trên xe với tâm trạng rối bời, Thanh Mỹ biết mối tình để chết hấp hạnh phúc của đôi lứa đã chính thức được an táng cùng với đám tang vừa rồi. Sau khi về đến khu chung cư, Thanh Mỹ bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân. Ngồi bành thần người trên chiếc giường hạnh phúc được gần một tháng, Thanh Mỹ bật khóc nức nở với tất cả cảm xúc đè dồn nén từ mấy hôm trước. Gần 23 giờ đêm, tỉnh giấc sau khi đã thiết từ lúc sẩm tối. Nhìn con buồn vắng lặng, thanh mỹ đã lại nhớ đến câu thơ trong tờ sớm mà con bé Hương Thuận đã xin được năm nào. Trăm năm một giấc mộng dài, bàng hoàng tỉnh dậy là ai hay mình? Là mình sao chẳng giống mình? Là ai sao lại chính mình nằm đây? Thành mỹ thẳng nghĩ, hóa ra mình, nó hay cả con Mộc Lam đều sẽ có chung một kết cục như nhau. Lặng lặng khoáng cửa xuống gửi lại Chùm chờ khóa dưới phòng bảo vệ Không muốn làm phiền Vì muộn rồi Thanh Mỹ bắt taxi Về căn phòng thuê của mấy đứa bạn Chính thức khép lại giấc mơ hoàn lương Từ ngày chuyển về khu đầm trống sinh sống Bà Hoài trở thành khách quen Của tiệm spa thạch anh tím Tuần nào bà cũng đến chăm sóc da mặt Và tắm trắng Quán vắng khách nên không phải đợi lâu Cô chủ xinh đẹp và tân tiện Sáng nay tôi đang ngồi cà phê Con máy thanh Mỹ đã dám điện Chú sang đầm chấu trổ cháu Bà khách viết sang đây Nghe vậy tôi vội phi xe sang Để đón bà Hoài đi chăm sóc sắc đẹp Vừa soi ra Vừa tẩy bá nhờn cho khách Thanh Mỹ đang đưa hỏi Em nghe nói ngày trước Bác đánh ghen thuộc hàng cao thủ nhờ Gớm! Cô tính mình không làm căng, có mà mất chồng như chơi. Hai người vừa nói chuyện thân tình như chị em, vừa dì tay nhau những bí mật riêng tư. Thậm chí để chứng minh cho lời nói đó của mình, bà Hoài còn chuyển qua Zalo cho Thanh Mỹ nhiều bức hình sống động. Lúc bà Hoài móc ví thanh toán tiền cho liệu trình chăm sóc sắc đẹp, con bé Thanh Mỹ tươi cười nói Thôi, hôm nay em tâm sự với chị rất vui, chị em mình cần năng đi lại với nhau nhá. Em miễn phí tiền công hôm nay. Mặc cho bà Hoài cố nhất tiền vào tay, Thành Mỹ nhất quyết không nhận, và gọi tôi chở khách viết về lại khu đầm trống. Lúc nhìn tờ lịch là thứ tư. Thành Mỹ biết chỉ còn vài ngày nữa đã phải cùng người yêu về Cao Bằng để thăm gia đình Hoàng Lâm. Nghĩ đến bà mẹ của người yêu, Thành Mỹ đoán ngay. Kiểu gì con mù đi vũ quốc cũng sẽ bày tiệc hồng môn để phá tan cuộc tình này bỏ qua lời khuyên của hai đứa bạn, thành ý quyết sống mái một phen. trong suy nghĩ của con bé này, nếu thắng sẽ thành lý hoàn lương, nếu thua lý vẫn hoàn lý. được hay mất đều phải thử mới biết được. buồn một nỗi, đúng lúc nó cần chỗ dựa tinh thần nhất, thì hai con bạn lại bận hết rồi. con bé mộc lam vẫn miệt mài bay sâu nhằm bù đắp lại số tiền chữa bệnh oan. con bé hương thuận thì bay về trà vinh để giải quyết một số việc vô cùng hệ trọng. Nhìn Thiệu Minh dọn dẹp nhà cửa để đón con dâu tương lai Theo cách nói của chồng Bà Thanh không dám ra mặt phản đối Nhưng cổ học bà Luôn có cái gì nghèn lại Nếu con cà về phố cổ Mà bước chân vào làm dâu nhà bà Nó sẽ là nỗi nhục không thể nuốt trôi Với bản năng của người mẹ Bà sẽ làm hết tất cả có thể Cho thằng con có học mà khơi dại Của bà sáng mắt ra Làm trong ngành giáo dục đã lâu Lại có chút địa vị Nên bà Thanh biết rõ Nếu mà mọi việc vỡ lờ, dù có tống được con cà ve phố cổ về nơi mà nó vốn dĩ thuộc về, thì bà cũng sẽ phải trả một cái giá không hề nhỏ. Đàn ông luôn coi sự nghiệp làm trọng. Với bà, tình mẫu tử còn quan trọng hơn tất cả. Kiểu ý ông chồng, bà cũng đặt một bàn ăn tại nhà hàng sang trọng nhằm đón tiếp con cà ve phố cổ. Quản lý nhà hàng vốn làng trợ cũ của bà. Nên bàn ăn tuy có bốn người, nhưng được bố trí trong một phòng vip riêng có hệ thống TV và dàn nó đạt chuẩn. Thấy vợ tự tăng chọn nhà hàng, chọn thực đơn đó công dụ tương lai. Khỏi phải nói, ông mình mừng lắm. Mọi việc đã hoàn tất. Hai ông bà chỉ đợi tiếng ô tô đố ngay ngoài cửa là sao? Nhận được vé máy bay và số phòng khách sạn đặt trước. Các bác Hương thuận bay ngay vào Sài Gòn từ chiều hôm trước. Trước khi ra sân bay nó dặn tôi Bọn cháu tính rồi Đợt tới làm ăn được sẽ đầu tư cho chú con xe 4 chỗ Chú chạy trả góp cũng được Thời buổi này ngồi sau xe máy không an toàn chút nào Không để tôi kịp hỏi Nó leo lên taxi để ra sân bay cho kịp giờ Cũng như mọi lần Khi si nhận phòng khách sạn xong Hương Thuận lại ra bể bơi của khách sạn để làm vài vòng Thời thích Sài Gòn về chiều bắt đầu mát mẻ Theo kế hoạch Sau khi ở Sài Gòn 3 ngày Hưng Thuận sẽ ghé về trả vinh thăm con trai Trước khi bay về Hà Nội Đúng 19 giờ, Thấy có tiếng gó cửa Hương Thuận vội chạy ra mở cửa Thay vào gương mặt khách quen Lại là một người đàn ông lạ Thấy Hương Thuận Ông tàn lễ phép thưa Hôm nay ông chủ mời cô đến nhà ăn tối Xe đang đợi dưới nhà Vừa ngạc nhiên Vừa lo lắng Hương Thuận chưa và con xe đi bóng loáng. Có lẽ đây là lần đầu tiên bay show lại được khách mời về nhà dùng bữa tối. Đúng là chuyện lạ và có phần hoang đường. Mà suy nghĩ miên man, xe đã đưa Hương Thuận đến một ngôi biệt thự sang trọng ngay quận 9. Người lái xe mở cửa và lễ phép mời Hương Thuận vào nhà. Dến đèn sáng trăng, ông chủ nhà đã đứng đợi ngay bên thềm. Nhìn thấy ông chủ của một hệ thống nhà hàng có tiếng. Hương thuận trở vào nhảy nhóm Hóa ra suốt đoàn đường từ khách sạn tới đây Nó chỉ sẵn là rơi vào tay của bà vợ ông chủ Niềm vui ngắn chẳng cày gan Nụ cười vừa hé mở nó vụt tắt Phía sau lưng ông chủ Một tiếp phụ khá đẹp cũng đang nhìn ra Đó chính là bà vợ của ông chủ Thay vì nhức mốc hay cha hỏi Cả hai vợ chồng ân cần hỏi han việc cơm thuận có chỉ rửa tay không Ở khách sạn có thoải mái không Trong suốt bữa tối, hương thần vừa ăn vừa suy đoán, nhưng tất cả các câu hỏi đều không dễ tìm lời giải. Ăn tuyết xong, hai vợ chồng ông chủ bắt đầu câu chuyện. Bà chủ nói nhẹ nhàng tâm sự. Anh chị lấy nhau cũng đã lâu, nhưng cũng chỉ sinh được một cậu con trai. Cậu bé đó sau này sẽ đi du học, và trở về kiến nghiệm gia đình quản lý chuỗi nhà hàng. Nói đến đó, người mẹ lấy khăn tay chấm nước mắt và nói tiếp. Không may, hiện nay cậu con trai lại mắc bạch cầu liên phô, cấp lại nguyên bào liên phô, dù đã được đưa sang bí điều trị bằng hóa trị và sản trị, nhưng căn bệnh không có tiến triển. Bác sĩ nói chỉ cần cách truyền tế bào tủy xương từ người có liên hệ huyết thống. Trong lúc hương thuận còn đang bối giống chưa hiểu ý của hai vợ chồng, thì ông chủ chỗ nhà nói luôn. Bác sĩ đã kiểm tra và cho biết anh không thể cho tủy được. Về chỉ còn cách lấy Thủy thì đi em ruột. Ngày đến đây, Hương Thủy đã hiểu. Ngày trước, trong một lần bay show, ông chủ này sang Thái Lan ba ngày. Không hiểu sao lần đó nó lại dính bầu. Thay vì bỏ đi thì nó đã quyết định sinh con. Lúc sinh nó chỉ nghĩ, sẽ có lúc đem con đi nhận cha để lấy một cục tiền coi như dưỡng giả. Không ngờ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng này. Bà vợ ông chủ vẫn tiếp tục. Chị biết rõ đứa bé là con em ý, nhưng cũng là phụ nữ nên chị hiểu và thông cảm cho em. Đây cũng là cơ hội để bù đắp cho con trai và có một số vốn để chuyển nghề. Cả hai vợ chồng nói xong thì đều im lặng để nghe quyết định thì cô gái zalo này. Dù sao thì họ cũng đâu còn phương án nào khác. Số tiền 6 tỷ đồng vào một căn trung cư 3 phòng ngủ là cái giá mà hai vợ chồng cũng chủ đưa ra. Để cứu đứa con lớn và nhận đứa con rơi Căn phòng rộng mênh mông Nhưng vô cùng im lặng Nên nghe rõ cả tiếng thở Nhịp đập con tim của ba người Đằng sau họ là số phận hai đứa trẻ Các căn biệt thự này gần 2.000 cây số Thanh mỹ đang bắt đầu Như cách nó tuyên bố với tôi khi lên cao bằng Cháu tìm chắc Còn đi Phú Quốc không dám giỏi trò gì đâu Bộ ta có nhiều thứ để mất hơn cháu đấy Đón con trai và bạn gái về thăm nhà Ông Minh phấn khởi nói ngay Tôi hôm nay cả nhà mình ra nhà hàng dùng bữa cho thân Mật Tháng lít thấy nét mặt bà Thanh không tỏ thái độ gì Thanh Mí vui vẻ nhận lời Thậm chí còn tỏ ý muốn ăn món sôi kiến đặc sản của đất cao bằng Nghe nói vậy, bà Thanh chỉ nhức mềm, cười khẩy và thầm nghĩ Để xem con đĩ giạc này còn tâm trạng mãn đặc sản nữa hay không? suốt bữa ăn mọi người đều nói chuyện một cách rời rạc để xóa tan bầu không khí gượng gạo ông Minh nói cầu phục vụ bật nhạc để nghe trong khi mọi người vừa ăn vừa nghe tiếng đàn tính ngọt ngào giữa cô bán dân tộc tài chơi bà Thanh cãi ngay mất trước cậu học trò cũ đang là quản lý nhà hàng hiểu ý cô giáo cậu học trò ấn nút tiếng nhạc tự dừng tắt ngấm thay vào đó là tiếng gì tiếng mà chưa cần ngó lên màn hình Mọi người đều rõ là âm thanh chỉ có ở trong các bộ phim người lớn. Hoàng Lâm ngồi đối diện trên màn hình, nên nhìn thấy trước tiên. Nhìn sắc mặt trắng bật của người yêu, thanh mỹ hiểu ngay vấn đề. Ông Minh thì hóc miệng không tốt thành lời. Một hồi lâu ông mới lắp bắp. Thế này là thế nào? Sao có thể thế được? Ông hỏi mà không cần nghe trả lời Vì những cảnh làm tình trong khách sạn, trong nhà tắm, trên bãi biển ở nhiều nơi khác nhau từ Phú Quốc, Thái Lan, Singapore hay Dubai lần lượt diễn ra. Một trong hai nhân vật trong các clip đó, không ai khác chính là Thanh Mỹ. Ngồi ăn uống ngon lành và không thèm ngó lên màn hình vì đã xem nhiều lần rồi. Bà Thanh nở nụ cười mãn nguyện. Để có được những hình ảnh và clip này cả này, cậu học sinh cũ của bà hiện đang định cư bên Úc đã phải sụp xả và các trang review. Chuyên về chỗ nằm chơi khi đến Việt Nam. Các group dành riêng cho người nước ngoài, thông tin cho nhau về dàn ghế gọi. Trời không phụ người có công. Sau khi tung ảnh bộ ba thanh mỹ, Hưng Thuận, Mộc Lam ra hỏi. Có ngay vài khách du lịch đã tình ra bay show cùng mấy nàng với bí mật quay phim chụp hình để làm kỷ niệm. Với 5000 đô bỏ ra, bà Thanh đã có ngay trong tay tàng chứng vật chứng. Những đoạn clip nhạy cảm này chẳng khác nào mà cứ chốt cửa để ngăn con ca ve phố cổ bước chân vào nhà bà. Sau một hồi im lặng và tránh những ánh nhìn ghê tờm của hai bố con Hoàng Lâm, Thanh Mỹ mím môi tới trước LCD màn hình lớn. Cả nhà Hoàng Lâm chưa biết Thanh Mỹ định làm gì, thì nó đã rút ra chiếc USB tắm vào khai bên cạnh TV và án nút điều khiển. Nụ cười trên môi bà Thanh vụt tắt. Những hình ảnh âu yếm bên nhau với xếp cũ của bà lần lượt hiện ra trong sự băng hoang của Hoàng Lâm. Sau chuyện đánh ghen từ Phú Quốc, để tranh sức giống cho bản thân, ông Hoài đã ký quyết định bổ nhiệm bà Thanh đi làm hiệu trưởng cho quất mắt trường coi. Sau khi về hưu, hai vợ chồng đã về Hà Nội mua nhà để dưỡng già. Bà Hoài, vợ ông là người, đã chuyển các hình ảnh nhạy cảm này cho Thanh Mỹ. Vì bà là chỗ khách quen của spa Thạch Anh Tím. Ngày xưa bà Hoài bỏ ra đống tiền thuê đám tử đi rình và chụp. Nhưng bà quyết không đáng ghen sẽ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của chồng. Việc về Hà Nội mua nhà là ý của bà để tránh bà Thanh. Nhưng chắc bà Hoài không biết được. trong bà nhiều lần bay show với thành Mỹ. Sự việc bùng bát khiến Hoàng Lâm hoang mang. Trong phút trước người yêu mình hóa ra là gái hỏa hàng sang Còn bà mẹ mô phạm Lại là cải đi hổ hóa Có một điều không ngờ tới Đó là ông Minh lại không tỏ thay độ gì Chính Thanh Mỹ Cũng không biết hết từ nội tình Quan hệ của bà Thanh Và ông Hoài Không chỉ là quan hệ tình tiền như mọi người nghĩ Sâu xa hơn đó Là mối quan hệ bền chặt theo năm tháng Của hôn nhân với ông Minh Chỉ là vỏ bọc mà thôi Và ông Minh Luôn hàm ơn bà về điều đó Như bừng tỉnh Hoàng Lâm gần giọng nói với hai người phụ nữ Với cô thì mau biến đi chưa khuất mắt tôi Hoàng Lâm chỉ tay ra cửa quay sang bà mẹ Hoàng Lâm nói Con sẽ giết cái thằng dê già đó Rồi muốn đi tù cũng sao Nghe con trai nói vậy Bà thanh xử người Và dê tay tắt thẳng vào mặt con Không giữ được bình tĩnh bà hét lên Thằng bất hiếu, Ông ấy là bố đẻ của mày đấy Không tìm hỏi bố này mà xem. Bà chỉ tay sang ông Minh. Nhìn con trai như đang điên lên. Ông Minh đứng dậy đỉnh bước ra gần con trai và nói vài câu. Sự thật thì ông không thể làm chồng, làm cha theo nghĩa thông thường. Bóng ông đổ gục xuống sàn nhà. Khi sang cấp cứu đến nơi thì quá muộn. Ông đã ra đi vì bị nhồi máu cơ tim. Việc con hương thoạn bỏ nghề vào hoàn tại Sài Gòn. Đã làm hai đứa còn lại buồn giàu Tuần trước Cả hai con bé Mộc Lam và Thanh Mỹ Đã bay vào dự lấy khai trương tiệm làm móng của Hưng Thận Bằng vừa gặt đầu đồng ý nó đã, đã được vợ chồng chủ chuỗi nhà hàng, Chỉ trả hầu hến Mấy hôm nay Không thấy tin nhắn này điện thoại của hai con bé Trong lúc ngồi cà phê Tôi đã mua tờ công an nhân dân để đọc cho đối buồn Đập ngay vào mắt tôi là tin nóng hồi Công an đã bắt giữ đường dây gái ngoại cao cấp tại khách sạn. Từ bài báo chụp từ phía sau, nhưng tôi vẫn nhận ra hình xăm con bướm trên bả vai con bé Mộc Lam. Còn con bé có hình xăm chiếc máy bay nhỏ cổ tay, không ai khác, chính là con bé Thành Mỹ. Vậy là hai con bé, gái Gia lưu đã sinh nghề, tử nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết, Chuyện ngắn có thể đề Gái Gia Lô rất hay của tác giả Bùi Ngọc Phúc được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồng Nhung.